Chương 126, một lời không hợp liền lái xe bởi vì lúc này bọn họ quả thật đã là nỏ mạnh hết đà lập tức cười khổ vì bọn họ dâng lên trách cứ thời khinh khinh ý tưởng mà ấ y náy tàu tử chúng ta nghe ngươi sa nam trong ánh mắt tràn đầy hồng thơm máu kia kiên định lời nói nhường dao động nhân dần dần vững vàng xuống dưới mặc y rìa na như trước không cam lòng nhưng cũng không có lại xúc động thời khinh khinh nói rất đúng bọn họ hiện tại xông lên đi là ngu xuẩn hành vi dù sao phòng nghiên cứu đã hủy tưởng muốn giao hân yến thần cùng yến dương khi nào thì không thể cùng với hiện tại liền cùng đối phương tính sổ không bằng đi về trước nghỉ ngơi dưỡng sức khôi phục thực lực sau lại đi tìm yến thần cùng yến dương quý mặc nôn đợi nhân rời đi nhường yến thần nhẹ nhàng thở ra nghĩ đến quý mặc nôn vừa mới kia cổ khí thế còn có yến dương nhìn đến quý mặc nôn khi không thích hợp cảm thấy có điểm đoán bất quá n à y đoán còn cần đi chứng thực trước mắt vẫn là đi về trước đi b u n nhà trọ nơi này là quý mặc n ô n đoàn người ngừng lại địa phương đại gia hiện tại đều rất mệt không chỉ là trên thân thể còn có tâm lý cho nên nhu muốn hảo hảo nghỉ ngơi một phen đều tự trở về phòng rửa mặt quý mặc n ô n đem thời chi hành giao cho phong quản gia chiếu cố trở lại p h ò n g một lát nhìn đến thời khinh khinh theo vệ phòng tắm xuất ra thời khinh khinh a mặc đang muốn nói về này tư liệu cung ước chế tễ sự tình đã bị quý mặc nôn bắt được còn đang trên giường thời khinh khinh liền phát hoảng a mặc ngươi làm gì quý mặc nôn không khỏi phân trần bao trùm ở trên người nàng a đừng a mặc không cần như vậy thời khinh khinh kháng cự khả nàng kháng cự chỉ có thể càng thêm khiến cho quý mặc nôn hưng trí khả đồng thời cũng sinh giận nàng không tín nhiệm hắn có thể đánh qua hiến thần còn có như vậy bảo hộ hiến dương tư thái không sai quý mặc ngôn chính là như vậy cho rằng nhìn đến thời khinh khinh ngăn trở ở trước mặt hắn sốt ruột bộ dáng không nhường hắn đi đánh kia hai người kia một khác đầu óc vụ vụ hắn cái gì thanh nhâm đều nghe không được toàn bộ vọng lại chính là thời khinh khinh nói cho hiến dương câu nói kia bởi vì ta yêu ngươi chết mất nhưng cuối cùng vẫn là không đành lòng nàng khó xử cường tự nhìn xuống sắc bùng nổ cảm xúc nhường đội ngũ nhân tất cả đều trở về nhẹ nhàng nhìn đến nước mắt nàng quý mặc nôn lại mềm lòng sung dưới động t á c cũng không lại như vậy đánh thẳng về phía trước cúi đầu khẽ hôn nàng khoe mắt nước mắt châm nàng mẫn cảm địa phương thấy nàng không lại kháng cự có thế này tiếp tục đứng lên thời khinh khinh không biết nay tịch gì tịch cũng không biết hắn khi nào thì dừng lại lại tỉnh lại thân thể mỏi mệ cảm còn có trên người bị hôn cắn dấu vết nhường nàng hận không thể bóp chết kia nam nhân quý mặc nôn đi vào đến thời k i n h k i n h có thể có tỉ khí xoay người không muốn nhìn hắn đi nhanh đến bên giường ngồi xuống quý mặc nôn vô vô chan thời khinh khinh bọc chăn hướng mặt khác một bên bên giường nhúc nhích vài cái thế muốn rời xa này nam nhân quý mặc nôn nhữ mày lại đi phía trước liền ngã xuống thời khinh khinh cả giận nói chuyện không liên quan đến ngươi quý mặc nôn khởi giày lên giường liên nhân mang chăn ôm vào trong ngực ngươi tức giận cái gì muốn chọc giận cũng nên là ta đi thời khinh khinh búng chăn mặt lộ xuất ra nghiến răng nghiến lợi nói ngươi muốn tức cái gì ta không nghĩ cho các ngươi bị thương là ta làm sai rồi sao quý mặc nôn cao mày ai nói chuyện này thời khinh khinh ủy khuất nước mắt l ệ c h cạch l ệ c h cạch điệu không là chuyện này còn có chuyện gì khi đó phương pháp tốt nhất rõ ràng chính là trước rời đi hơn nữa ai nói này tư liệu cùng ức chế t ế bị hủy diệt rồi ta lôi kéo các ngươi trở về chính là tưởng nói cho các ngươi thần lăng đại hạ tiền các ngươi cùng bọn họ rằng có thời điểm ta liền cùng y lý y lý vụn trộm đi ý sán phòng nghiên cứu đem này nọ lấy tới tay về thượng nhất trương nhắc tới mặt thế đã đến thiên đạo trọng tổ g e n khôn sống n g ố n g chết có chút nói muốn cùng đại gia nói xem qua báo thù liên minh ba sao diệt bá sở dĩ muốn hủy diệt vũ trụ chung một nửa sinh mệnh mục đích là vì vũ trụ tài nguyên càng ngày càng ít theo trên đạo đức đến xem hắn là không nói khả theo v ị mô đi lên xem hắn sợ làm cũng là có nhất định ý nghĩa quyển sách thiên đạo chính là cùng loại cho diệt bá tồn tại chính là nó càng cường đại hơn nó có chính mình ý thức hơn nữa biết thế nào nhường chính mình trở nên rất tốt cho nên nó chọn lựa thiên mệnh c h i nữ yến dương không tiếc gì đại giới nguyên trung m ặ t thế tiền toàn cầu hai trăm nhiều triệu nhân mặt thế sau còn lại hai mươi triệu nhân tả hữu đến chợ nó hoàn thành tiến hóa bởi vậy t ă n g thi vi rút ước chế tễ là không thể tồn tại như vậy vấn đề đến diệt bá muốn hủy diệt vũ trụ thượng một nửa sinh mệnh có báo thù giả liên minh đến ngăn cản hắn quyển sách đâu bởi vậy thời khinh khinh tồn tại liền tương đương với báo thù giả liên minh thành viên nàng tồn tại ý nghĩa là đấu tranh này t à n nhẫn thả lánh khóc vận mệnh nhường càng nhiều nhân có càng nhiều khả năng tính sống sót cho nên mấy ngày hôm trước có tiểu thiên sử nói đen như mực nguyên nữ chủ mặc thật sự thực không vui không có người so với mặc càng rõ ràng thế giới này phát sinh cái gì lời nói không xuôi thai tiến dương bản thân chính là thiên đạo nanh u ố t nếu là lấy hiến dương làm nhân vật chính mặc làm theo có thể viết hiên ngang lấm liệt cứu thế chủ linh tinh chính là lấy hy sinh thượng trăm triệu sinh mệnh làm đại giới nhường thế giới tiến hóa chẳng phải mặc suy nghĩ nhìn đến như vậy không khỏi quá mức tàn nhẫn nguyên nhân như thế tai có chúng ta nhẹ nhàng tồn tại bất đồng cho rất nhiều nữ phụ văn lịch tập nhẹ nhàng là nguyên chủ nàng là thế giới này thổ đối với thế giới này nàng càng thêm có lòng trung thành cho nên mặc t ả i không viết xuyên không nữ các ngươi như hỏi bọn hắn song phương ai là đối lôi mặc cũng thực mâu thuẫn bởi vì bọn họ lẫn nhau có đều tự lập trường tựa như mặc xem báo thù giả liên minh ba ngay từ đầu chán ghét diệt bá nhưng biết mục đích của hắn sau trong lòng dâng lên phức tạp cảm giống nhau n à y đúng sai có lẽ không nên có mặc một người bình phán bởi vì mỗi người nhận vì đều là bất đồng nói tóm lại theo viết mấy từ năm đó quyển sách này thế giới quan cùng với cấu tạo còn có đến tiếp sau thời đại phát triển đợi chút các loại vấn đề đều là mặc thực dụng tâm ở tạo hình hy vọng đại gia thích học blpli đòi ổ.